như kiểu người miền núi xứ Scott. để cho chiếc áo thêm bó khít vào người ngang lưng hắn thắt một chiếc thắt lưng da to bản có một cái khóa đồng một bên buộc một cái túi một bên đeo một cái tù và làm bằng sừng cừu đực cạnh sườn đeo một con dao dài to bản mũi nhọn hai lưỡi chui bằng sừng dê hồi đó thường gọi là đoàn dao giữ six phiên đầu để trần mớ tóc bù xù dãi dầu xương gió nắng thiêu đỏ quạch nổi bật trên hàng râu xồm xoàm màu vàng như hổ phách, ta lại không thể bỏ qua, không chú ý đến chiếc vòng thau hắn đeo trên cổ, giống như một cái vòng cổ chó, song không có chỗ mở, vừa đủ rộng để khỏi nghẹt thở, cũng vừa đủ khít để không lấy ra được, trừ phi dùng rũa mà cắt. Trên mặt vòng khắc mấy chữ sắc sông, gớt con trai Biowun là nô lệ của Cideric ở Roswood.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 Dần dần đoàn người ngựa vượt lên trước họ. Cả thầy và khoảng 10 người, hai người đi đầu có vẻ là những nhân vật rất quan trọng, còn bọn theo sau là thuộc hạ. Trông họ đoán ngay được là hạ người nào. Một người rõ ra vẻ là một tu sĩ cao cấp, lão ta vẫn y phục dòng tu Citexin, nhưng may bằng vải quý khác hẳn y phục thông thường của dòng tu này. Áo choàng và mũ trùm may bằng vải xứ Phô rất đẹp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 Hắn giao cho một tên võ sinh dắt sau. Ngựa cũng đủ cả áo giáp, Trên đầu có một mũi sắt nhọn hoắt chỉ về phía trước. Một bên yên treo lùng lẳng một chiếc búa tầm xét chạm trổ cầu kỳ. Một bên treo một chiếc mũ sắt có ngủ lông phất phơ và một thanh gươm nặng mà các tay võ tướng thời đó hay dùng. Một tên võ sinh khác dương cao một chiếc hương. Trên mũi đính một lá cờ đuôi nheo bay lất bất, có theo hình cây thập tự kỳ quặc nói ban nãi.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 đặn mõm vào lòng bàn tay ông thế mà nó cũng bị Sidric nghiêm khắc mắng đuổi ra Vander nằm xuống, nằm, không được hỗn Thực tình ta thấy Sidric cũng đang sốt tuột Cô Roenna thì vừa đi dự lễ nhà thờ buổi tối về đang thay áo bị ẩm vì trời mưa, còn khước và đàn lợn thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả Lẽ ra hắn về nhà từ lâu rồi mới phải hồi này trong rừng nhiều chuyện hỗn hào lắm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 Một mình vươn những cành lá xác xơ chống lại cơn phong ba bão táp. Sau phút nghĩ đến con, dường như ông quên nỗi bực tức kỳ nãy và trở thành lặng lẽ, buồn sầu, dựng chiếc giáo lại chỗ cũ, ông ngồi xuống ghế, đầu cúi gục, mắt nhìn xuống đất, dáng điệu buồn bã đăm chiêu. Đang chìm viên suy nghĩ, ông chợt giật mình, vì nghe thấy một hồi tù và xúc lên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 Hiện là vương tước xứ Midianam không? Ô toàn kính cẩn cúi đầu tỏ ý xác nhận. Tiduric tiếp. Anh trai hắn đã chiếm đoạt cả địa vị và gia tài của dòng họ Ân Ga sứ Midian, Một dòng họ cao quý hơn dòng họ của hắn. Bây giờ thì bọn quý tộc Nogman đều cùng một ruột như vậy thôi. Họ đồn rằng lão tránh xứ này tính tình phóng khoáng và vui vẻ. Hắn lại ưa chè chén và săn bắn hơn là cầu kinh và thỉnh chuông cơ đấy. Được, cứ mời hắn vào.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 bên ngoài lão lại khoác một tấm áo choàng theo những hình vẽ kỳ lạ, không kể chiếc nhẫn to bằng vàng có mặt chuyện và dấu hiệu chức vụ tránh sứ, ngón tay nào của lão cũng đeo nhẫn có mặt đá quý, trái với tục lệ nhà trung. Chân lão đi dép đóng bằng thứ da quý nhất, nhập cảng từ Tây Ban Nha, râu tỉa nhỏ tắt, giá không có đột lệ của dòng tu thì hắn cũng cạo nhẵn quách. Và hắn đội một chiếc mũ giáo chủ đỏ chói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 Giá nó được hỏi ý kiến về việc này, chưa chắc nó đã ưng thuận. Sidric nổi giận. Vậy chứ đứa nào dám nhổ móng chó của tên nô lệ nhà ta? Wamba trả lời. Lại đức mẹ, lão Hubert, chứ còn ai? Cái lão coi rừng của ngài Philip danh đấy. Một bữa, con phăng đi lang thang trong rừng. Lão đanh canh gác, bắt gặp, nói rằng nó đuổi bắt cưa của chủ lão. Như vậy là trái phép, Sidric nói.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 Quamba lại xen vào, này, nói cho đúng, tôi chẳng thấy bọn người đi lễ bái mấy lão Mahao và Tecmagol đầu đầu ấy hay ho gì hơn một dân tộc trước kia từng được Chúa trời thương xót. Sideric nói, thế thì để nó ngồi với Mi, Quamba, thằng ngu ngốc và thằng đều cắn đánh bạn với nhau, tốt đôi lắm. Quamba giơ một miếng mỡ cắn dở lên nói.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 Giáng điệu cô rõ là người sinh ra để được mọi người tôn trọng. Người hành hương khụy một bên chân xuống, nghiêng mình chào cô một cách kính cần. Cô dịu dàng nói, bác hành hương mời bác đứng dậy. Bác biết bênh vực người vắng mặt, thật đáng được tiếp đón ân cần vì tôi rất quý ai biết tôn trọng sự thực và danh sự. Đoạn cô bảo người hầu gái, các em hãy ra ngoài kia một lúc, chỉ riêng Endika ở lại thôi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 Khi nào lão cách xa nhà này thì bắt lấy và dẫn đến dinh lũy của Philip Manvordan hay của Reginan đầu bò. Khó lòng mà tả nổi sự khủng khiếp đến cực độ của lão già Sa so Thái khi nghe thấy tin ấy, lão rụng rời chân tay vì sợ hãi, hai tay lão buông thõng trên sườn, đầu cúi gục trước ngực, hai đầu gối khuỵu xuống như không mang nổi sức nặng của toàn thân, gần cốt và bắp thịt như rời rã, lão nằm phục bên chân người hành hương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 Nghĩa là gồm đủ người các nước, đăng lính để đánh thuê cho một ông chúa nào đó suốt trong thời gian được trả tiền công. Ngay trong bọn tùy tòng của hoàng tử Sôn cũng có tiếng xì xào phản đối, nhưng nghề nghiệp của The Brassi không cho phép hắn lịch sự. Hắn chỉ cái giáo về phía khán đài, định thi hành mệnh lệnh của Sôn. Adenstein ông lì xì sì, chưa kịp định thần và co người lại để tránh mũi giáo của hắn, thì Sideric đã nhanh như chớp, rút lấy gươm ngắn ra khỏi vỏ,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 nhưng lại cừ hơn là chỉ thắng có một người. Adensten yên trí là anh hề tán tụng mình thật, nhưng Sideric hiểu rõ ý Omba. Ông chừng mắt nghiêm khắc nhìn anh ta vẻ soạn nạt. Cũng may cho Omba, đây không phải lúc cũng chưa phải chỗ. Nếu không thì mặc dầu được chủ yêu thế nào Omba cũng bị ăn đòn. Vẫn chưa có ai vào sự đấu, tiếng loa của các viên xứng lệnh thỉnh thoảng lại vang lên.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 đã từng theo Vorisa sang chiến đấu ở Palestine, nay từ đất thánh lang thang trở về. Deberasy nói: có lẽ là Bá tước Salisbury. Ông ta tài nghệ cũng sắp xỉ như vậy. Fischer nói: không phải, đó là Thomas Merton hiệp sĩ Kincallen, thì đúng hơn. Salisbury vóc người to ngang hơn. Trong số bọn tùy tòng có tiếng thì thào bàn tán, không rõ ai đưa ra ý kiến này đầu tiên.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 Công nương muốn cùng vị quý tộc ra trường và các bạn quý đây tới dự tiệc cùng chúng tôi ở lâu đài Aspire để chúng tôi được hầu tiếp thì thật là hân hạnh vô cùng. Renna ngồi im lặng, Cedric trả lời thay nàng bằng tiếng sắc sông. Công nương Renna không nói được tiếng Nocman để cảm tạ điện hạ cũng như để tiếp chuyện được trong bữa tiệc vui điện hạ tổ chức. Tôi và vị quý tộc Einstein đây cũng vậy.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 Gớt trả lời. Ta nói rằng nó lành lặn, bốn cẳng còn nguyên vẹn. Lão ra ngay chuồng ngựa mà coi. Ta nói cho lão hay thêm rằng bộ giáp chỉ đáng giá bảy mươi dích thôi. Ta là người gia tô giáo. Nói ắt là đúng. Nếu lão không bằng lòng lấy bảy mươi đồng, ta sẽ mang cái túi này. Anh sóc sắp cái túi làm cho tiền kêu sủng xoẹn, về trả lại chủ ta cũng được. Chớ, chớ...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 Bảy mươi ba, người đâu mà thật là quý hóa. Bảy mươi tư, cái đồng này bị nứt một tí rồi. Bảy mươi đồng này sẽ thường hơi nhẹ. Bảy mươi sáu, khi nào chủ bác cần tiền, cứ tìm đến Isaac York này nhé. Bảy mươi bảy, nghĩa là lời lãi phải chăng thôi. Đến đây, lão ngừng lại một lúc lâu. Gớt đã hy vọng ba đồng tiền cuối cùng, mai ra, không phải chịu cùng một số phận với các bạn nó.